Mối lương xuyên trời đánh Tác giả hoa thanh thần chương 5 ly gián phần 2 Viên nguyện chi trận tròn mắt lên Chú ý đến từng biểu hiện trên khuôn mặt họ Nhìn thấy người nào người nấy đều vui mừng Hớn hở Hết lòng phần đấu nỗ lực Vì số nhân dân tệ trong tay Tất cả người trong bộ phận thị trường này Đều bị kỷ nguồn tắc mua chuộc hết rồi Ngược lại còn quay ra Nói do thể chất của cô quá kém cỏi Quả nhiên có tiền mua tiên cũng được Viên nguyện chi chu miệng lên Kinh bỉ bọn họ rồi nhanh chóng thu chiếc laptop của mình lại Rồi lặng lẽ rời khỏi phòng họp Cô còn lâu mới hòa thành một thể cùng bọn họ Tiếng di động vang lên kỳ nguồn tắc liếc qua số điện thoại hiển thị trên màn hình Bất giác nhú chặt đôi mày Do dự và dây sau cùng nhước máy Alo đầu dây bên kia vang lên giọng nói Đà đông trầm chầm A tắc là tôi đây Dạ ạ Kỷ Ngôn Tắc hãy đáp lại một tiếng Lâu rồi cậu không về thăm ông nội Lão nhân già rất nhớ cậu đấy Kỷ Ngôn Tắc im lặng một hồi rồi nói Khi nào làm xong hết công việc Tôi nhất định sẽ quay về thăm ông ngoại Mùng 5 tháng sau chính là ngày đại thọ 80 tuổi của ông nội đấy Dạ tôi biết thế Tôi sẽ chuẩn bị một đại lễ vật tặng cho ông ngoại Ừ, 3 tháng trước Cậu có nhắc cùng ông nội Chuyện trùng tu tại shopping mall Hôm qua, ông nội có nắc chuyện này trước đại hội cổ đông, sau cùng quyết định sẽ trùng tu lại, dự kiến sẽ khởi công trước trung thu. Hôm nay, cậu có rảnh không? Tôi muốn bằng bạc cùng cậu về dự án trùng tu này. Từ đầu dây bên kia truyền lại giọng nói ấm áp, kiêm tốn của một người đàn ông. Không phải ông ngoại không muốn tôi làm ngành này hay sao? kỳ ngôn tắc bất giác như mày. Người đàn ông kia bật cười nói, cho dù là không muốn, cũng không đến mức để cho người khác kiếm tiền của nhà mình. Hôm nay tôi không rảnh vì đã hẹn gặp người khác rồi, chút nữa phải ra ngoài ngay. Kỷ Nguồn Tắc nghĩ một hồi rồi nói thêm. Hay thế này đi, đợi chút nữa tôi sẽ xài người mang tài liệu sản phẩm mẫu quà cho anh xem trước. Được, cậu cứ bảo người đó mang tài liệu đến cạnh bệnh viện não quà Khang Hinh. kỳ ngôn Tắc nhìn qua lịch trình trên mặt bàn. Hôm nay là mùng 10 dương lịch, giọng nói của người đàn ông này ôn hòa, dị dàng hơn trước khá nhiều. Ngôi nhà kia của anh có cần phải tu sửa không? Tôi có thể cho anh giá thấp nhất cho thành phố này. Trong điện thoại, người đàn ông nọ nghe xóm bớt giác bật cười thành tiếng. Cậu đúng là nói quá ba câu lại quay lại đúng ngành của mình. Lúc nào cậu mới có thể quay về chợ giúp đây? Nói như vậy nghĩa là tôi nên nhanh chóng cút về đảo Varens sao? Tôi có chút việc bận, dập máy trước đây. Kỷ nguyên tóc không để cho người kia có đủ thời gian nói từ biệt, lập tức dập máy xuống, sau đó lật dở đống tài liệu trên bàn liên tiếp cho tới khi... Tìm được một phương án trùng tu mới nhất Anh nhìn vào tập tài liệu đó bắt giác thất thần Sau khoảng thời gian 3 tháng Ông ngoại cuối cùng đã tiếp nhận ý kiến của anh thư tinh, đại siêu thị thiên vũ như thế nào Anh không quan tâm đến Thế nhưng, không biết tại sao Anh vẫn cứ đúng tay vào Theo một hình thức khác Viên lựa chi ôm chiếc laptop Quay vào phòng làm việc Nhìn thấy kỷ ngón tắc đang ngồi trước bàn làm việc Lặng người nhìn về phía trước Cô im lặng bước đến trước bàn làm việc của mình, kết nối máy tính. Đợi sau khi làm xong mọi việc, cô bắt giác đưa mắt nhìn qua, mới nhận thấy anh vẫn ngồi với dáng vẻ như trước đó. Lặng lẽ, im lìm, bất thần, ngẩn ngơ nhìn về phía trước. Cô hiếu kỳ nhìn anh, vẫn là chiếc áo sơ mi cả năm không đổi màu. Giây phút này nhìn lại, vẫn cứ thâm đắm vị tuần kiết, trắng tinh như anh thường nói. Mấy tóc khẽ lòi xoa ra chiếc chán của anh, đôi lông mày đen rậm, cơ nghị tựa kiếm. Đôi mắt màu hổ dường như đang phủ lên một lớp mù, khiến cho người khác chẳng thể nào đoán biết được tâm trạng cảm xúc của anh. Chiếc mũi thanh cao, đôi môi mỏng quyến rũ, quan sao lại hài hòa phấn tú như thế? Cơ nghị mà vẫn không đánh mất nét thanh tú. Cô giác nhếch mày lên, nếu như anh ta không đập mồm, độc miệng như thế, có nhỏ nhắn, hẹp hòi như vậy, hàng ngày làm việc trong này, thưởng thức vẻ đẹp của anh ta cũng có thể coi là một triệu tiền hạnh phúc. Bỗng nhiên, đôi mắt màu vách tuyệt đẹp kia chuyển sang, nhìn thẳng vào mắt cô không chút do dự. Liệu có cần tôi cho cô một tấm ảnh chân dung để đặt cho bàn không? Đề phòng khi tôi không có ở đây, cô vẫn có thể thưởng thức được. Quả nhiên, không xa chút nào. Chỉ cần anh ta mở miệng ra, thì sẽ phá vỡ hết mọi không khí ôn hòa, nhã nhặn xung quanh. Khí huyết trong người viên nguyện chi dâng trào quân cuộn Viên nguyện chi chẳng cần biết anh ta có phải cấp xiên của mình hay không, quyết không chịu thua kém. Ai ngưỡng mộ anh trước Anh đừng có ăn dưa bẩn nhiều thế được không? Thật không? Vậy tại sao trước đó cô nhìn chầm chằm vào khuôn mặt của tôi với thay độ say mê đam đuối như thế? Đôi mắt màu phách của anh bộc lộ rõ thái độ kinh bỉ. Bờ môi mỏng gợi cảm cũng nhấp nhánh không thôi. Viên nguyện chi vừa nhìn thế nụ cười tự cao tự đại của anh ta là đã tức lộn tiết lên. Đối với cô, nhiều khi đôi mắt của kỳ ngón tắc còn có sức sát thương lớn hơn cả chiếc mồm độc địa kia. Lần nào cũng khiến cho cô tức học máu Trong đầu chỉ muốn nắm chặt bàn tay xông lại đấm cho anh ta một trận Tất cả chính là ánh mắt kèm theo nụ cười miềm mai khinh miệt kia Cô đã gặp không ít kẻ kiêu ngạo Nhưng mức độ như anh ta thì vô cùng hiếm thấy Còn mắt nào của anh thấy được tôi nhìn anh xe mê đắm đuối à Viên luyện chi cũng học theo khẩu khí của anh Nhìn anh kinh bỉ rồi hương một tiếng Trước thái độ trẻ con bất cần của viên luyện chi Kỳ ngôn tắc chị đáp lại bằng một nụ cười, sau đó thở dài một tiếng, Fung Wu lại vẻ lại lùng trước đó, cầm đống tài liệu trong tay, đứng dậy đi về phía cô. Mắt Niên thấy kỳ ngôn tắc không nói lời nào, dần tiến về phía Minh, trong lòng Viên Đoạ lại vang lên hồi chuông cảnh tỉnh. Theo chuẩn xác, cô đẩy chiếc bàn ra, đẩy lùi chiếc ghế về phía sau, tạo khoảng cách cao sai ta càng tốt, sau đó cô mới đứng bật dậy, cất tiếng đầy kích động. "Chức quan của tôi hôm nay là buộc dây, không có khóa kéo." Có chuyện gì thì anh cứ đứng đấy nói là được rồi Cô ôm chặt Lấy chiếc quần thời thượng buộc dây của mình Chỉ sợ nhỡ đâu trong khoảnh khắc này Nó lại bị tuần dây xuống thì chết Dừng chân đứng lại Khoe miệng kỳ ngón tắc bất giác con giật liên hồi Ngưỡi điệu lạnh nhạt hẳn Tôi muốn hỏi Rốt cuộc đầu óc của cô cấu tạo từ những thứ gì thế Ai thèm quan tâm đến việc Hôm nay có mặc quần bục dây hay qua kéo Trong chốc lát Khuôn mặt cô đỏ rực như gan heo nghỉ ngắt. Vứt đề với hai xách sản phẩm mẫu trong tay đặt xuống mặt bàn máy tính cũ kỹ của cô, sau đó bê một miếng gạch ở góc tường đặt lên chiếc bàn rồi nói: "Cô, ngày thứ khác hãy mang đề án, xách sản phẩm mẫu với cả viên gạch này tới tầng 7 tòa nhà NB, cách ở số 264 đường Quảng Châu, tìm một vị tiên sinh tên là Kỳ Vũ Ngang, giao những thứ này cho vị đó là được." Thì ra là muốn cô đi đưa sản phẩm mẫu, vậy mà không nói thẳng ra, đầu cần phải đi về phía cô. Với ánh mắt gian tà thế chứ Khiến cô tưởng rằng chiếc con bò của mình hôm nay Lại xảy ra vấn đề gì Cô cầm sách sản phẩm mẫu Sau đó lại bê viên gạch kia Thân người cũng vì thế mà run lên không ngừng Viên gạch này bà hát nó Nặng thế không biết Kỷ ngôn tắc nhìn bộ dạng yếu ớt của cô Bất giác mở miệng hỏi đầy bất an Cô liệu có thể làm việc này không Nếu như không được thì tôi sẽ tìm người khác làm Tìm người khác đến làm Điều này cũng đồng nghĩa với việc phần trăm doanh thu của công trình này cũng sẽ rào cho người khác. No, dưới nền giáo dục quân phiệt của gì, tôn chỉ duy nhất trong cuộc đời viên lượng chi chính là vì nhân dân tệ, ngay cả tí mạng cũng có thể từ bỏ. Viên lượng chi vội vã xuôi tay, đặt viên gạch xuống, đặt tay trái lên trước ngực, hùng tâm trang trí. Thân là trợ lý giám đốc bộ phận thị trường, nếu như chỉ mỗi một bản đề án, hai cuốn sách, sản phẩm mẫu cùng với một viên gạch này mà cũng không thể giải quyết được, Sau này làm sao có thể trợ giúp cho kỳ tổng được Kỳ ngôn tắc Một tay ốm ngực Một tay giờ cầm Nhìn viên luyện chi bằng khuôn mặt co giật Ừ vậy đi đường cẩn thận Đi sớm về sớm nhé Viên luyện chi ngấn chặt răng Hai tay lại tiếp tục di chuyển viên gạch nặng nề chết thiệt kia Sau đó nhanh chóng tiến ra ngoài cửa Đến thèm cửa cô dừng lại nhỉ ngờ trong giấy lát Kỳ ngôn tắc Nhìn theo bóng dáng chập trọng Nghiêng trái nghiêng phải của cô Trong lòng kinh hãi Đã mấy lần muốn lại gần giúp đỡ nhưng đều bị cô từ chối. Tựa lưng vào bức tường bên ngoài, viên nguyện chi hít thở thật sâu, đang định nhớ viên gạch kia từ mặt đất lên, thì bên ngoài vọng ra một tiếng nói éo hợt, điệu đa, gợi cảm, khiến người nghe phải đắm đuối, khiến cô khiếp hãi buông tay ra, viên gạch suýt nước rơi lên chính bàn chân của cô. Kỳ tổng, chiếc điện thoại nào trên bàn của anh không ổn thế? Giọng nói yểu điệu, quyền rũ, đây chính là thứ mà cả đời viên nguyện chi Cũng không bao giờ học nổi Không cần nhìn về phía người đó Chỉ dựa vào giọng nói Viên Nguyễn Tri đã có thể phán đoán ra tân phận người này Người phụ nữ này chính là tiểu thư Mạnh Lê Hoa Một nhân vật trung tâm khác Ngoại trư vị đang ngồi trong văn phòng của tập đoàn Tăng Thị Cũng được mọi người trong tập đoàn này gọi là Một đó hoa lê áp hải đường Đã vào làm việc tại tập đoàn Tăng Thị Nếu như không biết tiểu thư Lê Hoa Thì đồng nghĩa với việc Áo khỏi công ty Nếu như y phục mặc trên người có khuy thì tiểu thư Lê Hoa nhất định sẽ cài một cúc, chứ tuyệt đối không bao giờ cài hai. Có một vài tình huống, nếu như ngay cả viên luyện chi, người được mệnh danh là ba theo cũng không ăn chắc vậy thì phải để cho tiểu thư Lê Hoa xuất hiện. Đôi tay mềm mại, đôi mày gợi cảm, luôn luôn mã đáo thành công, điều này khiến cho viên luyện chi cam lòng chịu trận, tự than thở vì không thể sánh bằng. Lê Hoa không hổ danh là hoa lê tuyệt sắc mắt mà Theo cách nói thường ngày của Tăng Tổng thì Tiểu Thu Lê Hoa là một nhân tài đa di năng không thể nào thiếu được đã chấp nhận hy sinh cái tôi để đem lại lợi ích lớn lao cho mọi người. Ngành hàng nội thất này chính là cần những nhân tài như Lê Hoa. Viên Nguyễn Trị thực lầm không phục Tiểu Thu Lê Hoa đến mức không còn nói gì thêm. Không biết hôm nay Tiểu Thu Lê Hoa lại xuất hiện ở bộ phận thị trường với dáng vẻ gợi cảm quyền giữ đến mức độ nào. Quay mặt qua, Viên Nguyễn Trị nhìn thấy Mạnh Lê Hoa đã mặc trên người một chiếc váy ngắn gợi cảm, thơ hơi thương Cùng quần tất màu vàng đang đứng cạnh mình Có 5 chiếc cúc, cô chỉ cài ai Dưới lớp váy, ngoài làn da trắng, nõn như tuyết Gợi cảm đến mức khiến người khác phải hoang hôn Viên huyện chi nhìn tiểu thu Lê Hoa mỉm cười tươi tắn Thì thâm trao Lê lê Từ trước đến nay, Mạnh Lê Hoa vẫn luôn Trên cái tên của mình quá đỗi tâm thương Nên công cho phép người khác gọi mình là Lê Hoa hay Hoa Hoa Thay vào đó, mọi người phải gọi cô là Lê Lê, nghe rất hợp phong cách Tây hóa, lại không đánh mất được sức quyến rũ của người phụ nữ. Mạnh Lê Hoa nhìn cô nở một nụ cười đầy quyến rũ. Ô, là chi chi đấy à? Giọng nói hấp dẫn lạ thường, dáng vẻ mềm mại chỉ dựa vào một chữ A cũng có thể phân biệt rõ ràng khoảng cách trên trời dưới đất giữ Mạnh Lê Hoa vào viên lượng chi. Có một vài điểm khác biệt mà mãi mãi không thể nào rút ngắn lại được. Mạnh Lê Hoa đưa bàn tay, thon dài 5 ngón, chỉ vào trong rồi nói Mình vào trong đã nhé Tất cả mọi người trong tập đoàn tang Thị đều biết Bất cứ nơi nào tiểu thư Lê Hoa xuất hiện Thì chuyện tàn gẫu nhất định sẽ sâu lắng nhất cuốn hút nhất và giật cân nhất Viên luyện chi, đệ danh sưởng môn nhân phải tàn gẫu Với tinh thần phát dương quang đại môn phái Làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội tốt này được thế nên, cô hít một hơi thật sâu Áp sát người vào bờ tường Từ từ tho trước đầu nhỏ xinh xắn mình vào làm công tác nhìn cho điện dâm tộc với tiểu thư Lê Hoa đây chắc chắn là một câu chuyện toàn gẫu đáng mong chờ nhất trong tập đoàn tang Thị năm nay một tay cầm danh tiếp một tay cầm gì động kỷ ngôn tắc đang định gọi điện thoại vừa nghe thấy giọng nói xa lạ là nơián bất giác cao chặt đôi mày quay người lại nhìn thấy một động vật khác giới ăn mặc cợi cảm thơ vận bất Minh đang đứng bên ngoài cửa Uy không nói tiếng nào, những kỉ ngôn tắc đã dùng ánh mắt không vui để bày tỏ rõ thái độ nghi hoặc của bản thân. Càng niên kỹ mạnh Lê Hoa bao nhiêu?" Đôi mày anh lại càng cau chặt thêm bấy nhiêu. Mạnh Lê Hoa uôn éo, điệu đà bước lại gần kỉ ngôn tắc, khẽ tựa vào bên mép bàn, giọng nói dịu dàng mà sự cảm. "Em là Mạnh Lê Hoa ở phòng lễ tân, lúc nãy nhận được tin báo điện thoại ở văn phòng của anh có vấn đề, không biết là chiếc điện thoại nào không ổn." Mạnh Lê Hoa vừa đưa tay để đi cầm chiếc điện thoại những ngón tắc đang giữ trong tay thì anh liền giật mạnh ống nghe xuống lại lườm đáp. Thuyền cô ra ngoài trước, quay quý lại cho tư thế rồi hãy vào sau." Phụt, Chi đứng bên ngoài nhìn chộp nãy giờ, không kiềm chế được mà bật cười thành tiếng. Tất cả mọi người trong tập đoàn Tang Thị này chỉ cần là động vật bán giống được, Chi chưa từng thấy bất kỳ ai dám nói với tiểu thư Lê Hoa như vậy. Ngay cả mấy cổ đông nhìn vẻ hoài nghiêm túc, chỉnh tề kia cũng sẽ khéo léo nói với tiểu thư Lê Hoa là Trang phục của trợ lý mạnh thật là thới thượng, có điều đến công ty cũng nên giản dị một chút. con dám nó mà cách thẳng thừng, lạnh lung thế này, tính đến nay mới chỉ duy nhất có một mình kỷ ngôn tắc mà thôi. Thật ra, kết cục như vậy hoàn toàn không phải là chuyện gì đáng nghĩ nhớ. Bởi ngay từ lần đầu gặp kỷ ngôn tắc, cô đã lính hội được chiếc miệng độc địa của anh. Lòng cô bắt giác cảm thấy bi ai, trót thay cho tiểu thư Lê Hoa. Kỹ thuật, ngay trước khi tiểu thư Lê Hoa bước vào cửa văn phòng này, Cô đã định nhắc nhở trước một câu, thế nhưng ai bảo viên luyện chi cô lại nhẫn tâm, nhỏ nhen thế, lại cộng thêm nhiệt huyết dốc cho sự nghiệp tàn gẫu nữa chứ. Kỳ ngôn tắc liếm mắt ra ngoài, nhìn thấy viên luyện chi đang đưa tay xem miệng mỉm cười hớn ở, vâng sát đánh mặt lại nói. Trợ lý viên, cô dự định sáng mai mới mang mình từ kia đến cho khách hàng sao. Ồ, tôi đi ngay đây. Viên luyện chi biết điều rụt đầu lại. Mạnh lê hoa nghiến sang khen kết, sắc mặt lúc tím lúc xanh lập tức quay người lại bước ra khỏi phòng làm việc viên nguyện chi nhìn thấy cô lập tức đưa ra ánh mắt xót thương đồng cảm tiếp đó lại đổi sang vẻ mặt đi ai bất hợp mà lê thương chỉ xuống bên cạnh dưới chân sau đó chỉ vào phía trong phòng dùng cử chỉ âm tầm ám chỉ kỳ công tắc là một người vô nhân đạo sắc mặt khó coi của mạnh lê hoa cuối cùng cũng đã ổn hơn cô cài lại tất cả các quy trên y phục của mình gỡ thẳng bộ ngực đáng kiêu ngạo của mình quay người rồi trở lại phòng làm việc viên nội chi nhớ vai mang kịch hay khép lại ở đây mọi chuyện tiếp theo sau đó thế nào cô hoàn toàn không quan tâm có điều thời gian nghỉ ngơi uống nước vào chiều nay cô lại có thêm một đề tài nóng hổi giật gần đề tán gẫu tiêu đề chính là Lê Hoa cùng người đàn ông đầu tiên bắt cô phải cài cúc áo lại mang theo đẩy ở mộng tưởng tượng hay ho viên nội chi nắm chặt bàn tay lại rồi mở ra Làm sức ôm tiến đạch nọ lên, nhanh chân bước vào cầu trang máy Thế chương 5